Chương 151, Trong gió có tin, 1. Sát kiếm thành hình, kiếm khí tự sinh. Về cơ bản, kiếm pháp của đạo môn không tự sản sinh kiếm khí, chỉ có sát kiếm mới có thể làm việc đó. Kiếm pháp của đạo môn có thể mượn chân khí để thi triển thuật pháp thần thông, ví như kiếm pháp của Khương Tuyết Dương có thể hô phong hoáng vũ, chân khí hóa thành kiếm ý, điều động sức mạnh của ngũ hành, hay ví như lữ thuần thi triển thiên cang ngũ lôi kiếm. Có thể trực tiếp từ trên 9 tầng mây chiêu gọi chân lôi hạ phàm. Loại kiếm như vậy mới có thể gọi thành kiếm pháp, lấy pháp thuộc thần thông làm chủ. Mà sát kiếm lại không phải như vậy, sát kiếm là dựa vào kiếm để giết người. Theo ghi chép trong đạo tàng, trong lịch sử, người luyện xuất ra sát kiếm không nhiều, do ngày nay, cái gọi là tu hành đều là lấy tế luyện nguyên thần làm chủ, dựa vào nguyên thần để khế hợp đại đạo. Ngược lại, đơn thuần tu luyện kiếm pháp. Người lấy kiếm pháp nhập đạo là cực kỳ ít, trong đạo tàng cũng ghi rằng, chỉ một số ít vài người dùng kiếm pháp để nhập đạo có thể trở thành thiên tôn, tỉ như thái ức thiên tôn của tiên đạo, hỏa Long thiên tôn của nhân đạo, cùng với đệ tử của hỏa Long thiên tôn, đồng hòa thiên tôn là lữ động binh, người được xem là kiếm tiên. Người dựa vào kiếm pháp để nhập đạo của ma đạo chỉ có một, đó chính là ma đạo tổ sư, tuy nhiên cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa biết ông ấy tu luyện loại kiếm pháp gì. Cũng không biết kiếm mà ông ấy dùng là loại kiếm gì, vạn vật trong thiên hạ đều có nguồn gốc từ ngũ hành, kiếm khí lại không như vậy, kiếm khí nếu không kiểm soát được có thể chém giết vạn vật, cảm nhận được kiếm khí đang hình thành, tôi nắm lấy thanh kiếm lướt về phía trước, vốn dĩ chương phàm đối với tôi đã có 10 phần kiên dè, cho dù lúc ra đòn tấn công vẫn chưa đường lui cho mình, lần đầu tiên đã thi triển thân pháp di hình hoáng ảnh để né tránh hai vị đệ tử mau sơn phái bên cạnh hắn lại không may mắn như vậy đã mất cảnh giác và bị đả kích từ kiếm khí của tôi, chỉ nghe hai tiếng thét lên đau đớn, hào quang hộ thân của hai người này vừa lóe lên liền ngay lập tức bị kiếm khí của tôi chém đứt, đây vẫn là do kiếm khí của tôi không đủ tính sát thương, vì vậy bọn họ mới chỉ bị trọng thương mà thôi. Sát kiếm? Sao có thể chứ? Toàn chân giáo lấy đâu ra sát kiếm? Kiếm, khí quá mạnh, kiếm khí thuộc cảnh giới chân khí sao lại có uy lực này? Hắn học đạo không đến 2 năm, Làm sao lại có thể lĩnh ngộ sát kiếm nhanh như vậy được? Ta, chưa từng nghe nói tên tiểu tử này xuống núi Trung Nam, sát ý của người này từ đâu mà tới vậy chứ, thấy tôi phát ra kiếm khí, những đệ tử của Mao Sơn Phái Sóc không nói nên lời, quên luôn cả việc tiếp tục xuất chiêu với tôi cơ đấy. Thật lòng mà nói tôi rất muốn nói cho bọn họ biết rằng sát tâm của tôi là do chương phạm mà ra đó. Mệnh cách thức sát chỉ giúp tôi ngưng tụ sát ý, muốn từ sát ý hóa thành sát tâm, thì đầu tiên là phải có sát niệm mới được. Mà chương phàm không nghi ngờ gì nữa, hắn đã động vào sát niệm của tôi rồi, vì tưởng đạo sĩ kia lúc đầu nét mặt vẫn còn điềm tĩnh, bây giờ hai đầu mày đã câu tích lại. Không thể giữ lại tên tiểu tử này được, bố trận giết hắn đi. Tưởng đạo sĩ do dự một lúc rồi quả quyết nói, nhưng nếu như giết hắn rồi, phải ăn nói làm sao với Khương Tuyết Dương đây? Thúc của ta đã ngưng tụ ra nguyên thần, lẽ nào còn phải sợ Khương Tuyết Dương sao? Chương phàm lên tiếng đến Khương Tuyết Dương. Tên đệ tử lúc đầu chạy đi truyền tin của nội môn Mao Sơn phái lớn tiếng nói, chư vị sư huynh, chúng ta không cần lo về Khương Tuyết Dương, chương hành tẩu sau khi nói với ta một tiếng đã thi triển thiên lý ngự phóng đi về phía núi Trung Nam tìm Khương Tuyết Dương luận đạo rồi. Nói như vậy nghĩa là tên tạ lan kia hôm nay không có ai bảo vệ hả? Đúng là như vậy, có trách thì chỉ trách hắn quá ngạo mạn, không biết thời biết thế mà thôi. Tên đệ tử nội môn kia đáp, hả hả hả, tạ lan ơi là tạng lan. Hôm nay cái mạng của người phải bỏ lại nơi đây thôi, bây giờ người có quỳ xuống vang xin ta tha mạng thì cũng đã muộn rồi. Trương Phàm cười lớn, sau khi nghe tin này, lòng tôi bắt đầu trùng xuống. Lẽ nào tôi thật sự đã phán đoán sai thời cuộc sao, Khương Tuyết Dương thật sự sẽ bị vây ở núi Trung Nam, không thể đến đây sao, việc này là không thể nào, cô ấy biết rõ tình hình của tôi, nếu không thể bảo vệ tôi sẽ không để tôi xuống núi, còn nói rằng nếu xảy ra chuyện cứ nói ra tên của cô ấy mà. Nhưng trước mắt tôi bây giờ tứ bề khống đốn vây quanh, Mao Sơn phái cũng đã đánh sát ý lên người tôi rồi. Cô ấy thật sự có thể đến kịp đây không? Nếu như giao đấu chỉ có đệ tử thuộc cảnh giới chân khí của Mao Sơn phái, thì dù có bị trọng thương tôi vẫn có thể dựa vào kiếm khí mà thoát khỏi vòng vây. Nhưng đáng tiếc là vẫn còn một cao thủ huyền quang ngồi đây, mà bên cạnh tôi lại còn có một vị Phật gia nữa. Tạ Tiên Sinh, một mình anh có thể tẩu thoát không? Vườn nghĩa đến cô ấy, cô ấy liền ở phía sau tôi nhàn nhạt lên tiếng. Thoát không xong rồi Tôi nói ra sự thật là tôi liêng lụy anh rồi giọng nói của Phật gia tràn ngập cảm giác có lỗi chương 152 trong gió có tin hai từ đầu đến giờ cô ấy không bận tâm đến sinh tử của bản thân mà lại tâm tâm niệm niềm nghĩ cho an nguyy của tôi thật lòng kể từ hôm tôi cùng cô ấy đi đến Đàm Trửu Long tìm phân thủy kiếm tôi đã biết đây là người con gái khiến tôi đau lòng đáng hận là, Tôi vẫn chưa đòi lại công đạo cho cô ấy Chuyện này không liên quan đến cô đâu Chỉ là tôi thật sự xin lỗi Tôi vẫn chưa giúp cô đòi lại công đạo Lại còn liên lụy đến cô Kéo cô vào chỗ chết cùng tôi rồi Sống chắc gì đã là phúc Chết chắc gì đã là khổ Có thể cùng tạ tiên sinh Chết cùng nhau Cuộc đời này của Uy Nguy không còn gì phải hối tiếc Uy Nguy Hóa ra tên của Phật gia là Uy Nguy Có lẽ là lấy từ bài thơ của Trương Cửu Linh Lan Diệp Xuân Uy Nguy Quế hoa thu hiệu khiết. Ý nói, hoa lang nở rộ vào mùa xuân, hoa quế nở vào mùa thu, đáng tiếc thay, hồng nhan bạc phận, mà tôi lại không phải là một anh hùng, hôm nay số phận đã định cùng cô ấy chết tại Tam Mau Quán, ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó chàng chàng thiếp thiếp, ra tay đi. Chương Phàm trợn đôi mắt hình tam giác, dựng đứng bộ râu vàng của hắn, lớn tiếng ra lệnh, tôi đã nhẫn nhịn tên Chương Phàm này lâu lắm rồi, hiện tại đối mặt với cái chết. Tôi không có cách nào kiềm nén sát ý đối với hắn ta, khoảnh khắc hắn buông ra câu nói đó, tôi liền trực tiếp xé không mà vương lên, một kiếm hướng chương phàm mà chém, nếu đã không thể cảm hóa được hắn, vậy thì chỉ có thể đốt hắn thành cho bụi. Một đạo kiếm khí này là tích tụ của sự phẫn nộ, so với đạo kiếm khí mà tôi thi triển ban nảy càng mạnh hơn, cứ cho là hắn kiên về tôi đi, nhưng hắn vẫn còn đánh giá quá thấp phạm vi ảnh hưởng của kiếm khí và tốc độ ra đòn kiếm của tôi rồi. Di hình hoáng, chữ tảnh đầy tức giận biến mất trong cuốn họng, bởi vì kiếm khí của tôi đã hóa thành một đường màu trắng quét qua ít hầu của hắn, chương phàm dùng tay tự ôm lấy cổ của chính mình, mắt nhìn trân trân vào tôi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Không sai, người sắp đến cửa tử đều là vẻ mặt này, ngươi thật sự dám, giết ta sao? Sắp chết đến nơi mà vẫn còn thốt ra loại câu hỏi này, tôi thật không biết nên dùng từ nào để diễn tả sự ngu ngốc của hắn đây. Không đợi tôi đáp lời, vì đạo sĩ họ tưởng đã chạy đến trước mặt chương Phàm tuy nhiên ông ta gì cũng không làm được nữa. Thuốc không thể cứu người chết, rượu không giải được sâu. Một đạo kiếm khí đó của tôi đã chém đứt sinh cơ của chương Phàm rồi. Thằng nhảy ranh, sao ngươi dám hả? Tưởng đạo sĩ giận dữ rống lên, tôi đã giết chương phạm ngay dưới mắt mũi ông ta, ông ta chính là không có cách nào đối mặt với chương nhược hư. Không đợi đệ tử của Mao Sơn phái ra tay. Ông ta đã tự mình trực tiếp hướng tới tôi mà giết. Đạo sĩ thuộc cảnh giới huyền quang ra tay, thần niệm có thể khóa cả một phương trời đất. Khi đạt đến loại cảnh giới này sẽ không còn cần dựa vào bù chú để tăng sức mạnh cho kiếm pháp nữa, bởi vì bản thân chân khí của ông ta đã có thể tự cảm nhận hậu thiên ngũ hành. Không giống với đại đa số những người tu hành đạo môn, chiêu thức mà tưởng đạo sĩ này dùng cư nhiên không phải lôi pháp, mà là mau Sơn ly hỏa chú, chứa đựng sức mạnh thiêu đốt, chỉ thấy ông ta luân chuyển chân khí. Thành kiếm pháp sư trai trám bốc lên ngọn lửa. Ngay khi ngọn lửa vừa bốc lên, tôi liền cảm nhận được một lực thiêu đốt từ hậu thiên ngũ hành ly hỏa, thái ức ly hỏa, phần diệt vạn hình, hà quỷ năng đương, hà thần bất lương. Ngay lập tức phụng theo mệnh lệnh của Tam Mau Tổ sư, sắc. Theo, sau sắc lệnh của tưởng đạo sĩ, ngọn lửa ly hỏa hóa thành một con rắn đỏ tiến về phía tôi, tôi biết sự lợi hại của con rắn đỏ này, không đợi nó đến gần. Tôi liền thi triển bổ phong trốc ảnh, dùng chân khí phân thân ra một ảo ảnh, nhưng tưởng đạo sĩ có lẽ đã sớm nhìn ra được tôi sẽ tung ra chiêu này, con rắn đỏ cuốn lấy ảo ảnh, còn ông ta lại như ma quỷ trực tiếp xuất hiện trước mắt cơ thể thật của tôi, trong tay cầm lấy ly hỏa kiếm đâm vào ngực tôi. Lúc này tôi muốn tháo chạy cũng không thể tháo chạy được nữa rồi, chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ, đáng thương ở chỗ kiếm của tôi là vật phàm, mà kiếm của ông ta lại là thần di. Lúc này lại còn càng ngập sức mạnh của ly hỏa, hai thanh kiếm tương giao, thanh kiếm của tôi liền gãy đôi ra rồi. Sau khi thanh kiếm của tôi gãy, thanh kiếm của tưởng đạo sĩ lại một lần nữa như vũ bảo hướng ngực tôi mà đâm. Tôi chỉ cảm thấy gió như thiêu đốt, toàn thân giống như bị thiêu cháy hết một nửa, thanh kiếm vẫn chưa chạm vào tôi mà đã khiến y phục bắt đầu bốc cháy. Trong lòng tôi rõ, nhát kiếm này tôi không thể nào một lần nữa né tránh. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào ngực tôi ba phân. Lý hỏa đốt cháy máu thịt, một làn khói tiếng bốc lên, tôi nghiến răng để chống lại cơn đau xé da xé thịt này, chuẩn bị niệm chú ra thần chú thất sát, rõ ràng là khi cái chết treo trên đỉnh đầu thì sẽ không còn tâm trí để nghĩ kế hoạch nữa, nhưng khi chữ sát vẫn còn chưa thoát ra khỏi miệng tôi, liền nghe thấy tiếng gió điên cuồng từ sau lưng tôi truyền đến, lực gió bắt đầu thổi tung tóc và quần áo của tôi, sau đó gió thổi mạnh kèm theo các cuồn cuồng như muốn thổi tung cả đất trời, gió từ sau lưng tôi thổi đến. Cảm nhận được sức gió như vũ bão, thanh kiếm trai trám pháp sương nập ngụ sức mạnh ly hỏa trong tay tưởng đạo sĩ vậy mà lại không thể tiếp tục đâm vào tôi dù chỉ là một phân, không những thanh kiếm không thể đâm xuống mà bản thân của ông ta cũng không vững vàng nổi, đột nhiên bị trận cuồng phong thổi bay ra xa. Trận gió cung loạn, che hết tầm nhìn của tất cả những ai ở đó. Khi gió lặn xuống, tôi một lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Chương 153. Tuyết Dương nổi giận, một. Khương Tuyết Dương một thân đạo bào trắng như trăng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tạ Lan, là vi sư đến muộn rồi. Khương Tuyết Dương nhìn vết thương trên ngực tôi, lộ ra sự đau lòng, thật lòng mà nói, sau khi nghe đệ tử Mao Sơn Phái nói chương nhược hư đã đi đến núi Trung Nam, tôi không còn hy vọng rằng cô ấy sẽ có thể đến đây. Bây giờ thấy cô ấy ngay trước mắt, lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, sư phụ à, cô đến không muộn một chút nào đâu. Tôi nói: Mặc dù vết thương của tôi nhìn rất nghiêm trọng, nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoại da mà thôi, nhát kiếm mà tưởng vệ hiên đâm vào ngực tôi chưa kịp hấp thụ và phóng ra ly hỏa thì đã bị thổi bay mất rồi. Hơn nữa, giả sử Tuyết Dương đến sớm hơn thì tôi đã không có cơ duyên lĩnh ngộ ra sát kiếm rồi, cho nên tôi mới nói cô ấy đến không muộn chút nào. Tạ Lan, cậu Diều Phật gia đứng sang một bên đợi đi, phần còn lại hãy để sư phụ giải quyết, ngữ khí của Khương Tuyết Dương rất nhẹ. Nhưng khiến ai nghe cũng thấy sự tức giận trong đó. Mao Sơn phái động thủ với tôi trước đó là do xem nhẹ Khương Tuyết Dương, thậm chí còn cho rằng cô ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của chương nhược hư, sẽ không thể nào xuống núi được. ấy vậy mà đến lúc nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây, đệ tử Mao Sơn phái lại im phăng phát, đến thở cũng không dám thở mạnh. Người có danh, cây có bóng. Đôi khi bản thân danh vọng đã là một phần của thực lực, Long Hổ Hành Tẩu Thất Truyền, vẫn còn Khương Tuyết Dương của núi Trung Nam. Tuy rằng Chương Nhược Hư cũng là một nhân vật đạo môn bất thế xuất, nhưng còn lâu mới xứng với câu nói này. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là tưởng vệ hiên, đệ tử của Chương Nhược Hư. Khương Tuyết Dương nhìn tưởng đạo sĩ nói. Khương Tuyết Dương gọi tên ông ta mới chật nhớ ra mà thu kiếm vào. Đạo môn thiên hạ ai cũng biết tôi được Khương Tuyết Dương bảo vệ, mà ông ta một khắc trước vừa có ý đồ giết chết tôi. Lúc này bị Khương Tuyết Dương hỏi đến liền không dám hó hé một tiếng. Ngươi thuộc cảnh giới huyền quang. Đệ tử của ta lại mới chỉ thuộc cảnh giới chân khí, hôm nay cậu ta đến Tam Mau Quán, dù cho cậu ta bị những người thuộc cảnh giới chân khí của Tam Mau Quán liên thủ đưa vào chỗ chết ta cũng không có gì để nói, thậm chí các người thực sự có khả năng giết chết cậu ta. Khương Tuyết Dương nhìn ông ta và tiếp tục vừa đi vừa nói, là tạ lang hắn xâm phạm, vô lễ làm loạn Tam Mau Quán, lại còn ra tay giết người, giết chết cháu trai của chương hành tẩu, chương Phàm Nếu ta không ra tay chống lại hắn thì còn gì thể diện của Mao Sơn, lại làm sao có thể giải thích với chương sư huynh được cơ chứ? Tưởng vệ hiên cuối cùng cũng lấy hết can đảm để thanh minh cho bản thân, ta đến đây không phải để nghe phải trái trắng đen, ta chỉ biết rằng ngươi không nên vượt quá giới hạn mà động thủ với đệ tử của ta. Việc này, Khương Hành Tẩu, vậy cô tính sẽ thế nào? Tưởng vệ hiên nhiến trăng hỏi. Ta muốn ngươi tự hủy đạo căng của mình, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi. Sắc mặt của tưởng đạo sĩ biến đổi liên tục, cuối cùng bộc lộ ra sự tàn nhẫn, lớn tiếng nói, Khương Tuyết Dương, ngươi đừng có mà hiếp ngươi quá đáng. Nếu như hôm nay ngươi động thủ với ta, Mao Sơn Phái nhất định sẽ không đội trời chung với toàn chân giáo các ngươi, chương sư huynh của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vậy, đợi sư huynh của ngươi đến rồi hãy nói đi. Khương Tuyết Dương nói xong lời này, thân ảnh mờ ảo như gió, tốc độ cực nhanh, thì lực của tôi chỉ có thể thấy dư ảnh của cô ấy. Tưởng vệ hiên phản ứng rất nhanh, vội vã sử dụng di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh tương tự như thay đổi kích thước trong đạo môn, người thi triển có thể dịch chuyển từ điểm này đến điểm kia mà bỏ qua khoảng cách ngắn giữa hai điểm đó. Về lý thuyết, trong quá trình dịch chuyển không tồn tại khả năng bị người khác bắt, đáng tiếc là khi ông ta dịch chuyển được một nửa, thì pháp gián đoạn. Đợi đến lúc thân ảnh của hai người bọn họ hiện rõ. Tôi thấy Khương Tuyết Dương đưa ngón tay trắng nõn như tuyết của cô ấy điểm lên tráng ông ta, dáng vẻ giống như ngày đó tại Huệ Tề Quán, sau khi Phong Thần nhập thân, cô ấy đã điểm lên Lữ Thuần vậy. Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn, chính là âm thanh của huyền quang bị phá bỏ. Lúc trước Phong Thần ra tay chỉ là dùng một lực hủy diệt đã nhập vào huyền quang của Lữ Thuần, mà hiện tại Khương Tuyết Dương ra tay lại chính là trực tiếp hủy luôn huyền quang của tưởng vệ hiên. Mặt của tưởng vệ hiên tự như cho tàn, cứng đờ tại chỗ. Tu hành không phải là chuyện dễ dàng, đại đạo huyền ảo mơ hồ, một thập kỷ tu hành cực khổ đã biến mất trong chốc lát, đối với ông ta mà nói, hủy đi huyền quang còn đau khổ hơn là giết ông ta. Ngươi đã làm thế nào vậy? Lúc này, ngữ khí của tưởng vệ hiên đã bình tĩnh trở lại. Nếu như đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu, vậy thì nhiều năm trong đạo chẳng qua là vô ích rồi. Khương Tuyết Dương nhàng nhạt đáp, tưởng vệ hiên tiếp tục im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu nói. Ta đã hiểu rồi. Nói xong, ông ta ném thanh kiến pháp sư trai trắm xuống đất, quay đầu nhìn đệ tử của Mao Sơn phái trong Tam Mao Quán nói với vẻ mặt ủ rũ, hôm nay, Mao Sơn chúng ta thua rồi. Tưởng vệ hiên bị phá hủy huyền Quang mở miệng nhận thua, đệ tử Tam Mao Quán cũng cùng mang dáng vẻ u quốc đó. Chỉ có vị đệ tử nội môn Mao Sơn vẫn có vài phần không phục, nếu như chương hành tẩu có ở đây, với tu vị nguyên thần của ông ấy, im miệng. Chương 154, Tuyết Dương nổi giận, 2 Lời của hắn ta chưa nói xong đã bị tưởng vệ hiên cắt ngang, sau đó không còn tên đệ tử Mao Sơn nào dám ngăn cản chúng tôi xuống núi nữa. Hẻm ô y, vương gia, cổng và sân vẫn còn đó, bên trong là một màu tan thương. Nhiều năm trở lại đây, toàn bộ tài sản mà vương gia tích lũy đều cung cấp cho đệ tử nội môn tu hành dùng, đan dược, pháp khí, bùa chú, toàn bộ những thứ này đều phải dùng rất nhiều tiền để đổi lấy. Người xưa nói rất hay. Giàu và nghèo vũ bại gia tử tu hành, tu đạo vốn là một việc vô cùng tốn kém. Mà hiện tại, bởi vì khiêu khích mau sơn phái, tất cả những người tu hành của nội môn vương gia đều bị phế, hàng chục người thương vong. Ngàn năm kỷ lưỡng, bỗng chốc bị cướp sạch, thế thảm nhất là vương gia lão tổ, không phải dễ dàng mà đột phá được trở ngại của cảnh giới huyền quang, lại vì một việc tai bay và gió này mà kích nộ công tâm, thân tử đạo tiêu, khó lòng nguôi ngoai, ba người bọn tôi tiến vào nội viện. Nhìn thấy vương hán sinh mặc quần áo tang đang chủ trì tang lễ. Phật gia tiến đến hỏi thăm, chưa kịp mở lời đã bị vương hán sinh chỉ thẳng mặt mà mắng. Tất cả là do ngươi. Phật gia choán ván tại chỗ, khóe miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không tự biện hộ cho chính mình. Nếu như ngay từ đầu tôi không nhúng tay vào việc này, vương gia tuyệt nhiên sẽ không khổ sở như ngày hôm nay. Nhưng mà, nếu tôi đã đến đây, sao lại có thể dương mắt đứng nhìn Phật gia nhảy vào biển lửa được cơ chứ? Vương Hán Sinh chỉ trích Phật gia xong, nhìn thấy tôi lại trách móc, còn ngươi nữa, không phải ngươi có một vị sư phụ tốt lắm sao, cô ta đâu rồi? Ta đã đến rồi đây. Tôi vẫn chưa đáp lời, Khương Tuyết Dương đã nhàn nhạc, nhạc lên tiếng, với dáng vẻ trẻ đẹp của Khương Tuyết Dương, người ta khó mà nhìn ra thân phận của cô ấy, do đó, mặc dù cô ấy cùng chúng tôi đi vào, nhưng cũng không có ai nghĩ đến việc cô ấy chính là thiên hạ hành tẩu toàn chân giáo đã làm cả đạo môn kinh ngạc. Ngươi chính là sư phụ của Tạ Lan, thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, Khương Tuyết Dương sao? Mặc dù Khương Tuyết Dương đã nói ra thân phận của mình, nhưng ngữ khí của Vương Hán Sinh vẫn rất không khách khí. Đúng vậy. Á á, cứ cho ngươi đến rồi thì sao chứ, muộn rồi, thật đáng thương cho Vương Gia nhìn năm môn việc bọn ta, sớm biết thế này, lúc đó không nên tham gia vào giới tu hành. Vương Hán Sinh cười bi thương nói, đạo môn lấy thực lực làm trọng. Vương gia các người quả thực không nên tham gia vào giới tu hành. Khương Tuyết Dương lãnh đạm đáp, nếu như vương gia chỉ tranh quyền đoạt thế trong thế tục, dù cho Mao Sơn Phái có năng lực cũng sẽ không dám dễ dàng động thủ với bọn họ, bởi vì quốc gia không cho phép, nhưng vương gia lại bước một nửa vào giới tu hành, cũng đã tính là xuất thế rồi. Chốn bồng lai và thế tục là hai thế giới khác nhau, về điểm này quốc gia phân biệt rất trạch tròi, do đó dù cho người của vương gia có thương vong. Cũng không có cách nào tìm kiếm công đạo từ thế tục. Vậy thì hiện tại ngươi đến có tác dụng gì? Vương Hán sinh nói một cách khổ sở, làm lại từ đầu, sự trỗi dậy của Vương Gia bắt đầu từ Phật Gia. Từ hôm nay trở đi, Phật Gia sẽ là đệ tử chân truyền của Khương Tuyết Dương ta, toàn bộ Vương Gia sẽ theo cô ấy tu luyện thuộc Pháp Thần Thông của toàn chân giáo. Một lời này cô ấy vừa thốt ra, toàn bộ người của Vương Gia chấn động. Mặc dù trước đây vương gia trong giới tu hành có một danh tiếng nhất định, nhưng hoàn toàn không thể sánh với đạo thống lớn, cứ cho là lúc trước họ xuôi theo tâm ý của chương Phàm sáp nhập vào Mao Sơn Phái, Mao Sơn Phái cũng sẽ không đãi ngộ với họ như đệ tử nội môn, họ sẽ không thể học được đạo pháp tinh hoa của Mao Sơn. Vậy mà lúc này, Khương Tuyết Dương lại nói toàn bộ vương gia đều có thể tu luyện đạo pháp của toàn chân giáo, nhưng điểm này chưa phải là quan trọng nhất, mà là cô ấy vậy mà lại nhận Phật gia làm đệ tử chân truyền của mình. Hơn nữa Khương Tuyết Dương lại là người bảo hộ trứ danh, lời Khương Tiên Trưởng nói là thật sao? Vương Hán xin hỏi. Đương nhiên là thật, thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, tôi nghe nói chương nhược hư của Mao Sơn Phái đã ngưng tụ ra nguyên thần, nếu như ông ta đến Kim Lăng thì phải làm sao? Các, người có thể yên tâm, nếu ta đã đến thì hắn sẽ không đến, ngày mai các người sẽ hiểu câu nói này của ta có nghĩa là gì, sau khi sắp xếp xong việc của Vương Gia. Tôi cùng Khương Tuyết Dương đến nơi ở của Phật gia. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Khương Tuyết Dương, tỉ như tại sao cô ấy lại xuất hiện ở núi Tây Hà? Núi chung Nam cách núi Tây Hà hàng ngàn dặm, cô ấy đã đến bằng cách nào? Còn nữa, cô ấy có thể đến, vậy còn chương Nhật Hư đã ngưng tụ ra nguyên thần kia tại sao từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ diện? Chương 155, Đăng Môn Tạ Lỗi 1 Khi tôi nói hết những vấn đề này ra, Khương Tuyết Dương lại bật cười hỏi tôi. Tạ Lan, chuyện đến cả tưởng vệ hiên cũng hiểu được, lẽ nào đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ không thông suốt sao hả? Nghe Khương Tuyết Dương hỏi tôi như thế, tôi mới bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi cô ấy xuất hiện tại Tam Mau Quán. Khương Tuyết Dương nhận được sự thủ hộ của phong thần, nếu mượn phong lực, ngự phong phi hành thì tôi có thể hiểu được, nhưng chỉ trong giây lát từ núi Trung Nam đến núi Tây Hà, cách xa ngàn dặm, cô ấy chỉ là tu vi huyền quan thôi, lấy đâu ra nhiều chân khí đến thế. Khi cô ấy động thủ với tưởng vệ hiên, tên tưởng vệ hiên đó rõ ràng đã sử dụng di hình hoáng ảnh rồi, vậy mà giữa chừng lại bị cô ấy bất thình lình cắt đứt, dịch chuyển tức thời vượt qua không gian, ẩn hình hóa ảnh, cho dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không tồn tại tình huống bị cắt đứt, trừ phi Khương Tuyết Dương sở hữu năng lực chi phối không gian song song, mà cảnh giới có thể làm chủ cả một không gian song song, tất nhiên chính là hợp đạo. Sư phụ, lẽ nào người đã hợp đạo rồi sao? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi, không sai nhưng mà, không phải người đến cả nguyên thần cũng chưa ngưng tụ hay sao? Hợp, đạo chưa chắc cần phải ngưng tụ nguyên thần, mới đầu tạ Lưu Vân có thể dựa vào thức thần hợp đạo, âm ti đã đặt tôi ngang hàng với ông ấy, thì cho dù tôi không bằng được ông ấy, cũng không thể kém quá xa chứ, thức thần hợp đạo, cũng chính cái gọi là nhục thân hợp đạo. Thức thần không bằng nguyên thần, nguyên thần có thể không cần quan tâm đến tình cảm và dục vọng, nhưng mỗi một hơi thở. Một ý nghĩa của thức thần đều kết nối với tình cảm và dục vọng. Mà muốn hợp đạo, điều trước hơn hết phải làm được đó là tâm tư thuần khiết, phỉ ngã tư tồn, toàn tâm toàn ý xuất thần vào thiên địa, tìm kiếm đại đạo cơ duyên phù hợp với bản thân. Ý nghĩa, phỉ ngã tư tồn là một câu thơ cổ trong kinh thi, xuất kỳ đồng môn của Trịnh Phong. Phỉ là không phải, ngã là ta, tư là nhớ nhung hoặc là suy nghĩ, được dịch nghĩa là tôi vẫn ở đây mà anh đã ở bên kia chân trời. Từ phương diện này mà nói, thức thần hợp đạo còn khó hơn lên trời, cần phải có ý chí kiên định, lại còn là người tâm tư siêu việt mới có thể làm được, cần tính toán mỗi lần tâm trí của bản thân, ở tại căn nguyên thần niệm, lúc nào thì bắt đầu hủy diệt, nguyên thần hợp đạo có thể ví như nước chảy thành sông, còn thần thức hợp đạo cần phải mưu tính hết thảy thiên cơ, phải tính toán thần niệm của bản thân chính xác tới mức không có một chút sai sót nào, rồi lần lượt chặt đứt, từ đó xa rời vật chất, lĩnh ngộ đại đạo. Tạ Lưu Vân là kỳ tài thiên cổ, có thể cùng ma đạo tổ sư đánh cờ ở bên trong cổ quan tại trấn hồn, với tâm trí của ông ấy mà thức thần hợp đạo hoàn toàn không có khó khăn gì. Nhưng còn Khương Tuyết Dương có thể làm được, chỉ có thể nói túc mệnh của cô ấy đã bắt đầu thật sự phá vỡ phong ấn rồi. Còn về đạo tác của Trương Chi Viễn chắc chắn không phải hợp lại như vậy, ông ấy cần phải ngưng tụ ra nguyên thần rồi mới hợp đạo, chỉ là người ngoài không biết ông ấy đã ngưng tụ được nguyên thần mà thôi. Nghe Khương Tuyết Dương đã hợp đạo thành công. Trong lòng tôi vừa vui mừng cho cô ấy, đồng thời cũng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, bây giờ tôi chỉ mới là cảnh giới chân khí, luận về huyền quan còn quá sớm, càng đừng nói gì tới việc vọng tưởng cảnh giới hợp đạo chứ. Với lại, cho dù tôi có thể đột phá huyền quan, con đường hợp đạo cũng rất khó khăn, bởi vì tôi đang đi trên con đường lấy kiếm nhập đạo, đồng nghĩa cũng phải tránh xa nguyên thần, cậu cũng không cần quá chán nản, Thùy họa trong thời gian ngắn không thể xuất thế, cậu còn có rất nhiều thời gian. Lần này cậu có thể ngộ ra sát kiếm đã vượt qua sự kỳ vọng của tôi rồi đó, Khương Tuyết Dương nói lời khích lệ tôi. Sư phụ, sau này tôi nên tu hành như thế nào đây? Tất nhiên là trảm tà ma độ vong hồn, lấy kiếm nhập đạo. Lấy kiếm nhập đạo gọi là gì? Đợi, đến ngày cậu xuất kiếm vô hối, chính là thời khắc cậu lấy kiếm nhập đạo. Lời này của cô ấy khiến tôi có chút không hiểu, nhưng cô ấy không hề giải thích gì thêm, chỉ nói có một vài đạo lý. Tới lúc cần hiểu thì tự khắc sẽ hiểu, lúc không hiểu thì dù có giải thích rõ ràng ra sao, cũng không cách nào hiểu được. Chúng tôi nói những điều này, Phật gia tất nhiên nghe không hiểu, chỉ im lặng ngồi dưới ánh đèn. Lúc này cô ấy vẫn đang mặc một thân đỏ thẩm như ngày hôm qua, nhìn rất xinh đẹp động lòng người. Uy Nguy, cô có bằng lòng bái ta làm thầy không? Khương Tuyết Dương hỏi cô ấy. Tôi bằng lòng. Nói rồi Phật gia liền đứng dậy, khấu đầu trước Khương Tuyết Dương, Khương Tuyết Dương cũng không tránh né. Bình thẳng nhận ba lạy đại lễ của cô ấy, mới để cô ấy đứng dậy. Ở điểm này, hình như có chút khác biệt so với đại ngộ của tôi trước đây thì phải. Tôi nhớ là khi tôi bái sư ở Trung Nam Sơn, Khương Tuyết Dương chỉ để tôi dâng hương với Tổ sư Vương Trùng Dương của Toàn Chân Giáo. Có phải cậu cảm thấy hiếu kỳ, vì sao tôi để cô ấy khấu đầu mà không để cậu làm vậy đúng không? Khương Tuyết Dương hỏi. Vâng. Tôi gật đầu. Cùng người nhưng không cùng mệnh, là người ác có số mệnh uy Nguy là nữ tử mệnh khổ, số mệnh mỏng manh, cô ấy khấu đầu lệ tôi thì số mệnh của tôi sẽ không có bất kỳ xung đột nào, đồng thời còn có thể từ số mệnh của tôi mượn đi một phần may mắn. Nhưng cậu thì khác, khấu đầu của cậu, tôi nhận không nổi, sợ là tại cử thiên thập phương này, người có thể nhận đại lễ của cậu không có nhiều đâu. Tất nhiên, Thùy Họa không nằm trong số đó, chương 156, Đăng Môn Tạ Lỗi, 2. Tại sao? Bởi vì cậu nợ cô ấy số mệnh, tạ lan, bất luận túc mệnh mang cậu đi đến nơi nào, tôi muốn cậu nhớ kỹ điều này, cậu có thể phụ hết người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không được phép phụ cô ấy. Tôi nhất định sẽ không phụ cô ấy, tôi nói. Khương Tuyết Dương nói qua ngày mai, cô ấy còn phải đi tới Phủ Thiên Sư một chuyến, toàn chân giáo đích thị đã bị toàn thể đạo mông ngắm ngầm chế ngự, cô ấy nhất định phải giúp toàn chân giáo giải vây. Thời gian cô ấy ở lại vương gia không nhiều. Đêm nay tá túc trong phòng của Phật gia, truyền pháp cho Phật gia cả đêm, ngày thứ hai, sau khi người của vương gia dùng độ chay xong, liền được Khương Tuyết Dương truyền gọi tới đại sảnh tiền viện. Nói lát nữa sẽ có đệ tử Mao Sơn tới, cần họ đợi ở đại sảnh, người của vương gia vẫn còn sợ hãi, chưa thể bình tĩnh đối diện với Mao Sơn phái, vừa nghe có đệ tử Mao Sơn sắp tới, tinh thần tất nhiên có chút kinh hoảng, với việc này thì Khương Tuyết Dương chỉ cười nhẹ, nhưng không hề giải thích gì thêm. Tới khoảng tầm 9 giờ sáng, đệ tử Mao Sơn bắt đầu hiện thân, đạo bào thanh thoát một màu đen tuyền, đầu đội khăn đen, đây lại là cách ăn mặc theo tang lễ đạo môn trịnh trọng. Một đoàn tầm 10 người, mang rất nhiều rương lớn, dẫn đầu chính là quán chủ Tam Mao Quán, Tòng Lâm Điện Chủ, còn có phó tế toàn bộ đều đến. Bước vào đại sảnh, quán chủ hành lễ chào hỏi với Khương Tuyết Dương trước, phúc sinh vô lượng thiên tôn, những chuyện xảy ra ở vương gia khiến trưởng giáo rất phẫn nộ. Hôm nay đặc biệt phái chúng đệ tử tới đây bồi lễ tạ lỗi. Chỉ tạ lỗi thôi sao? Khương Tuyết Dương thần sắc lãnh đạm hỏi một câu. Tất nhiên không chỉ có tạ lỗi mà thôi, tất cả những tài sản cướp đoạt từ vương gia ngày đó đều xin được hoàn trả lại. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng thêm 36 kiện địa bảo cấp pháp bảo, 300 tấm thần phù do cao nhân huyền quan vẽ, 50 thanh kiếm pháp sư trai trắm mà nội môn Mao Sơn tạo ra, Mao Sơn phái gia nghiệp to lớn. Danh sách mà ông ta liệt kê đã vượt quá số tài sản mà Vương Gia bị cướp ngày đó rồi, thậm chí có nhiều món đồ giá trị chỉ hơn chứ không có kém. Vương Gia tuy rằng không thiếu tiền, nhưng những đồ vật mà quán chủ mau tam quán báo lên, đều là kho báo đạo môn dù có tiền cũng không mua được đâu, Khương Tuyết Dương ngồi yên bất động, thần sắc lạnh nhạt. Không biết Khương Hành Tẩu còn có yêu cầu gì không, bần đạo tuân theo khẩu luyện của trưởng giáo, chỉ cần là điều kiện mà Khương Hành Tẩu đưa ra. Mao Sơn Phái đều tận lực hoàn thành. Về việc vương gia chết mấy chục mạng người, Mao Sơn Phái các người chuẩn bị giao phó như thế nào đây? Khương Tuyết Dương hỏi, lời này vừa dứt, sắc mặt quán chủ tam mau quán lập tức trở nên khó coi. Từ cổ trí kim giết người đền mạng, mạng người quan thiên, Khương Tuyết Dương cắn chặt chuyện này không buông, Mao Sơn Phái cũng không có lời nào để nói. Vẫn xin Khương Hành Tẩu chỉ giáo, gia chủ vương gia, ông bây giờ là người quản lý của vương gia. Ông đến nói với bọn họ nên làm như thế nào đi. Khương Tuyết Dương quay đầu nhìn Vương Hán Sinh nói, tuy rằng chuyện này liên quan đến mạng người, Vương Hán Sinh cũng không dám đưa ra yêu cầu quá đáng gì với Mao Sơn Phái. Chỉ nói, thủ phạm chương phạm đã bị xử tử, Vương Gia không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này thêm nữa. Tu đạo vốn vì thấu hiểu được sinh tử, đạo môn mỗi lần phân tranh không cẩn thận sẽ tử thương vô vàng, chương Phàm đã bị xử tử, Vương Gia cũng không muốn truy cứu nữa. Tôi cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời làm gì. Chỉ là, tôi muốn ông truyền mấy lời đến chương nhược hư, lỡ như Mao Sơn Phái còn dám bất kính với vương gia, tôi sẽ không quan tâm gì nữa mà tự mình tới Mao Sơn, phá vỡ huyền quan của ông ta, hủy đi nguyên thần của ông ta. Nói, đến câu cuối cùng, Khương Tuyết Dương đứng dậy biểu lộ thần uy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các đệ tử Mao Sơn Phái ở đây, không có ai không quỳ rạp xuống đất không dám nghi ngờ mà ngước nhìn vẻ tôn quý của cô ấy. Đợi đến khi người của Mao Sơn Phái đã đi hết, vương gia mới từ từ hồi phục sau cơn chấn động tinh thần. Tạ tiên sinh, tôn sư bây giờ đang ở cảnh giới nào vậy? Vương Hán sinh đến chỗ tôi nhẹ giọng hỏi, có thể khiến chương nhược hư không dám bước chân đến Kim Lăng, thì ông đoán thử xem cô ấy đã đạt tới cảnh giới nào chứ? Vương Hán sinh kinh ngạc không nói nên lời, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Khương Tuyết Dương từ biệt chúng tôi rồi tới Long Hổ Sơn. Kim Lăng xảy ra chuyện như vậy, rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, thiên hạ đều biết. Trong thời gian này bất luận là người trong đạo môn, người âm, thần tiên quan ngoại, đều biết Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo đã hợp đạo. Mà khi Khương Tuyết Dương quay về từ núi Long Hổ, địa vị của Phủ Thiên Sư lại lần nữa bị hạ thấp. Cho dù có vị cửu danh nhân đạo đệ tử trấn giữ, Phủ Thiên Sư vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản việc danh tiếng bị đánh mất. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo môn lấy thực lực làm trọng. Hứa tấn của Phủ Thiên Sư nếu mà sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, ngày đó tuyệt đối sẽ không bức ép trương chi viễn bãi nhìm. Không có cao nhân cảnh giới hợp đạo, cũng không có cao nhân cảnh giới nguyên thần, Phủ Thiên Sư muốn tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu đạo môn đã rất khó khăn rồi. Ngũ Đại Đạo Chính Tông bây giờ tuy rằng nhìn việc lựa chọn vị thế thì như cũ không thay đổi, thế nhưng những người sáng suốt đều biết, toàn chân giáo đã mạnh mẽ vùng dậy rồi nha mà Mao Sơn Phái tuy rằng có được một chương nhược hư đạt đến cảnh giới nguyên thần, nhưng danh tiếng lại không hề tăng lên chút nào, ngược lại bị thuộc lùi trầm trọng. Chương 157, Chợ Quỷ Kim Lăng, 1 Khương Tuyết Dương rời đi không bao lâu, người của toàn chân giáo đến và định cư luôn tại Vương Gia. Cao thủ chân khí có 5 người, dẫn đầu chính là Cao Nhân Huyền Quang, họ đến Vương Gia chính là để chỉ điểm cho đệ tử Vương Gia tu hành. Sự hiện diện của họ khiến Vương Gia trên dưới đều hoảng hốt vô cùng. Đến bây giờ họ mới tin vào mắt mình, vương gia thật sự có thể cuộc khởi rồi. Lần này tôi nhập thế là để cảm tạ ma độ vong hồn, tất nhiên sẽ không ở lại tu hành ở nội viện của vương gia mãi. Vương gia nắm rõ những chuyện thần bí ở Nam Kinh, vương hán sinh nói nếu tôi muốn nhúng tay vào những chuyện thần bí này thì không còn nơi nào thích hợp hơn chợ quỷ Kim Lăng. Thông thường, chợ quỷ có hai loại, loại đầu tiên là chuyên mua bán trao đổi những món đồ vật cụ quý hiếm, và đủ thứ của lạ không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn có một loại là nơi ma quỷ và tinh linh dị quá giao dịch ở nhân gian, đạo sĩ và người âm cũng có thể vào đó. Tối hôm đó, tôi cùng Phật gia đi đến chợ quỷ Kim Lăng, chợ quỷ Kim Lăng nằm ở ven sông Tần Hoài thuộc ngoại ô Nam Kinh, lúc chúng tôi đến nơi đã là giữa đêm rồi. Nhìn vào chợ quỷ, chỉ thấy những ánh đèn yếu ớt như ma trời, tuy nhìn thấy nhân ảnh thấp thoáng, nhưng tôi cũng nhận thức được không phải tất cả nhân ảnh ấy đều là người. Chợ quỷ chủ yếu là nơi giao dịch của âm hồn, những người chết đột ngột quán khí không tan, địa ngục không tiếp nhận, có người đánh chủ ý lên những âm hồn này, bắt và mang đi nuôi thành tiểu quỷ. Không chỉ có người âm nuôi quỷ, trong đạo môn cũng có pháp môn nuôi quỷ, rất nhiều việc con người không thể làm sẽ giao phó lại cho quỷ hồn. Đối với những người tu luyện tà thuật như thế này mà nói, âm hồn còn có một công dụng khác, đó chính là làm thành pháp khí. Trực tiếp làm mời nhạc đi linh thức của âm hồn, tế luyện thành pháp khí. Làm gia tăng sức mạnh bên trong pháp khí, tôi cùng Phật gia tiến vào chợ quỷ, hầu hết những gì chúng tôi thấy là loại mua bán âm hồn này, quá nữa là phụ nữ và trẻ em. Tâm ý của trẻ nhỏ thuần khiết như một trang giấy trắng, dùng để nuôi thành tiểu quỷ là tốt nhất. Còn đối với phụ nữ, ngoài bắt họ làm những việc mà người thường không thể làm ra, còn có thể hòa bị cho họ thành người, cắt giấy thành y phục mua về làm vợ. Âm dương khác biệt, những phụ nữ như vậy người Phàm tất nhiên không dám cưới về. Nhưng đó là thú vui của bọn dâm tạc ban môn tà đạo. Khi còn sống là mỹ nữ, sau khi chết làm diễm quỷ, diễm quỷ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với một con quỷ thông thường. Âm hồn trước khi giao dịch đều bị bao vây bởi tụ âm trận, người thường không thể nhìn thấy được, nhưng Phật gia và tôi đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Phật gia dựa vào tuệ nhãn, còn tôi thì dựa vào chân khí, chỉ cần để chân khí luân chuyển đến hai mắt thì có thể nhận biết được bản thể của họ. Tôi và Phật gia tiếp tục đi. Chỉ riêng tụ âm trận thôi đã nhìn thấy không dưới một tụ lớn nhỏ. Bọn họ cũng thật là đáng thương, sau khi chết đột ngột không thể giải thoát, lại còn bị người ta đem đi mua bán nữa. Phật gia thở dài nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, những âm hồn này vốn không có đạo hành, cho dù không bị bắt đi thì căn bản cũng không hại người, không gây hại đến người phàm. Bọn họ thông thường sẽ lang thang trong núi rừng, lặng lẽ chờ oán khí tiêu tan hết rồi tiến vào âm phủ đợi luân hồi, bị người khác bắt đi làm vật mua bán. Thiện hay ác đã không còn là việc họ còn có thể kiểm soát nữa rồi. Nếu như làm việc thiện thì tốt, nhưng nếu như đã làm việc ác, bị người của âm ti bắt đi thì còn phải chịu hình phạt tra tấn của địa ngục nữa. Âm hồn không tu hành, không thể chịu được gió, mưa, sấm sét, bất cẩn một chút là sẽ tiêu tán ngay. Âm hồn giao dịch, đối với bọn họ cũng có thể là một cơ duyên đấy. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo choàng dài lên tiếng sau khi nghe câu nói đó của Phật gia. Ngươi nhìn nữ quỷ kia đi. Cảnh ngộ của cô ấy cũng được gọi là cơ duyên sao, Phật gia chỉ về phía một gian hàng bên đường hỏi. Quy mô tụ âm trận của gian hàng kia rất to, khách dừng chân cũng rất đông. Nữ quỷ mà Phật gia nói đến lúc này đang bị người ta bán đi, người mua cô ấy là một trung niên có tướng mạo thô tục, mang theo họa bị mà đến. Nữ quỷ đã hóa thành hình người dựa vào sự trợ giúp của họa bị, nhưng lại khỏa thân, giờ phút này đang quỳ mập dưới chân tên đàn ông trung niên kia, bày ra một tư thế cực kỳ khó coi theo chỉ thị của hắn. Tên trung niên đó cười dâm đảng, rõ ràng là hắn rất thỏa mãn. Còn có đứa bé kia, người mua nó là cũng chẳng phải người tốt. Phật gia lại chỉ về phía một tiểu anh Linh tầm 5 đến 6 tuổi nói, người mua anh Linh đó bận một đạo bào đen to rộng, đội nón rộng vành, sắc mặt nhật nhạt như tờ giấy, môi đỏ như máu, đi nhón chân. Hắn túng lấy cổ anh Linh nhìn từ trên xuống dưới, gương mặt đầy vẽ thêm thun, tên đó là quỷ tu, hắn mua anh Linh là để ăn đó. Đạo sĩ trẻ tuổi cười khổ nói, ngươi nói chợ quỷ đối với âm hồn là cơ duyên, nhưng những gì ta thấy dọc đường lại toàn là những kẻ xấu xa, độc ác đến mua bán âm hồn, vậy thì có được bao nhiêu âm hồn sau khi bị mua về được hưởng hương khói thờ cúng đây? Chương 158, chợ quỷ Kim Lăng, 2 Đạo sĩ trẻ kia không trả lời được câu hỏi này, người lương thiện sẽ không đến chợ quỷ, người đến nơi đây quá nữa đều là những người tu luyện tà thuật, hoặc là những người vì ham muốn cá nhân, phẩm hạnh bất chính mà thôi. Thậm chí còn không phải người, còn có những yêu linh tà ma giả dạng hình người đến chợ quỷ để mua lương thực. Một đường đến đây, tôi đã thấy được rất nhiều dị loài không phải người, thậm chí còn có những xác sống được khai mở linh trí chen lấn trong đám đông. Nếu như những dị loài này không hại người thì đạo môn cũng sẽ không quản, chợ quỷ mở ra cũng chủ yếu là dành cho họ, bán âm hồn cho họ làm lương thực, sau đó đổi lấy thiên linh dị bảo mà họ có được từ trong rừng núi Hoang Vu. Phật gia nhân từ Không muốn nhìn thấy những âm hồn chịu đau khổ, mà tôi cũng vậy. Trong mắt tôi, chúng sinh bình đẳng, bất luận là người sống hay âm hồn đều như nhau cả. Phật gia có thể bỏ tiền ra mua lại anh Linh từ Tây tên quỷ tu kia, nhưng chợ quỷ kim lăng mỗi tháng chỉ mở 3 lần, mỗi lần đều có rất nhiều âm hồn trở thành nạn nhân. Nếu muốn mua toàn bộ bọn họ, tuy vương gia giàu có nhưng căn bản là mua không xuể Húng hồ khi tên quỷ tu kia nhận được tiền thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục tìm mua âm hồn từ nơi khác cho xem, đạo lý này tôi có thể hiểu, trong lòng Phật gia hiển nhiên cũng rõ điều này. Cho nên cô ấy chỉ có thể đau lòng thay cho âm hồn, nhưng không mở lời nhờ tôi làm bất kỳ điều gì, chợ quỷ không những mua bán âm hồn mà còn mua bán cả vật sống. Vật sống ở đây là chỉ những yêu thú đã ngưng tụ ra nội đăng nhưng đạo hành lại kém, không thể tự bảo vệ bản thân, tất cả mọi sinh linh trên thế gian đều có thể tu hành. Trong đó đứng đầu là con người, bởi vì chỉ có loài người mới có thể trực tiếp tu luyện thức thần, những sinh linh còn lại muốn tu hành thì trước hết là phải kết tụ nội đan, đợi đến lúc có thể hóa thành hình người, lại luyện hóa nội đan để mở ra tiểu cảnh giới huyền quan. Bên trong nội đan của yêu thú chứa đựng linh khí mà chúng hấp thụ từ đất trời, chúng thần kỳ hơn nhiều so với tiên thảo linh dược thông thường. So với âm hồn, những con yêu thú này còn đáng thương hơn, bởi vì nội đan của yêu thú sẽ mất hết linh khí khi bản tôn chết đi. Vì vậy muốn chiếm đoạt nội đan của chúng, chỉ có thể mổ xẻ và lấy nó ra ngay khi chúng còn sống mà thôi. Đối với việc mua bán âm hồn, đạo sĩ trẻ vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng đến lúc nhìn thấy một tên muốn xuống tay với một con hồ yêu toàn thân trắng như tuyết, tất cả sự phẫn nộ của anh ta đều tuôn trào, cùng với sự phẫn nộ đang cuồng cuộn là một sự dao động thần niềm kỳ lạ. Tôi nhìn sang Phật ra, Phật gia kéo tay tôi và viết lên lòng bàn tay tôi một chữ. Thảo nào tôi luôn cảm thấy hơi thở của vị đạo sĩ này có điểm kỳ quái, chỉ là vì những đại yêu không dễ dàng qua được cửa Sơn Hải nên tôi không nghĩ đến phương diện này. Nơi đây là nội quan, ngươi không sợ nếu như động thủ sẽ tự chút lấy tai hòa sao? Cảm nhận được nộ khí của hắn mỗi lúc một lớn, tôi liền nói với hắn. Ngươi đã nhìn ra lai lịch của ta sao? Đạo sĩ trẻ cao mày hỏi. Ngươi không nên xuất hiện ở đây lúc này đâu, càng không nên gây sự ở chợ quỷ. Tôi có thể cảm nhận được thần niềm của hắn rất mãnh liệt, đạo hành tuyệt đối không thấp hơn tôi, nhưng suy cho cùng thì nơi này là nội quan, chỉ cần để lộ thân phận đại yêu của hắn thì sẽ lập tức dẫn đến họa diệt thân. Húng hồ nước ở chợ quỷ rất sâu, có thể đến chợ quỷ mua bán tuyệt nhiên không phải người thường cũng không phải người tốt lành gì. Đứng sau những người này đều là những thế lực phức tạp, thậm chí một vài đạo thống lớn cũng có lợi ích liên quan với chợ quỷ. Lẽ nào ta cứ trơ mắt nhìn đồng loại bị sát hại hay sao? Sau khi nghe tôi nói, đạo sĩ trẻ lấy lại được một chút tỉnh táo, nhưng trong mắt vẫn còn sự phẫn nộ. Ngươi không trần ra tay thì nơi này vẫn có người có tư cách hơn ngươi ra tay thôi. Tôi nói, là ai? Ta, Khương Tuyết Dương muốn tôi xuống núi là để tôi có thể nhận thấy sát tâm, lĩnh ngộ sát kiếm. Tôi vẫn biết chợ quỷ u tối, nhưng lại chưa thấy qua chợ quỷ nào thối nát đến vậy, quỷ thần tối tâm mù mịt, nên tư nghĩ và tự lo cho mình. Cho dù là lúc đối mặt với chương phạm, sát tâm của tôi cũng không kiên định như lúc này. Sở dĩ tôi nhẫn nhịn đến lúc này cũng chỉ là muốn xem xem lòng người nơi này rốt cuộc bẩn thiểu đến mức nào. Ngay sau đó, tôi rút ra thanh kiếm Pháp sư trai trám tiếng về phía tên quỷ tu kia, không nói nửa lời với hắn, trực tiếp giáp mặt, một nhát chém đứt cánh tay hắn ta, bắt lấy tiểu anh linh kia, sau đó đưa nó sang cho Phật gia. Sau khi giải thoát tiểu linh anh. Tôi lại tiếp tục tiến đến tên đàn ông trung niên mặt mày thô tục kia, dùng sát khí đập tan thức thần của hắn. Nếu hắn ta đã không thể khống chế những ham muốn xấu xa của bản thân, vậy thì từ nay cứ yên ổn mà làm một người thực vật đi. Hai biến cố này khiến cho chợ quỷ lập tức hoảng loạn. Mọi người đều dừng việc mua bán lại, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Chương 159, đẩy lùi u ám, 1. Không ai ngờ rằng tôi lại gây náo loạn ở chợ quỷ. Đến Phật gia còn không nghĩ đến nữa kia Về phần đạo sĩ trẻ xuất thân từ yêu tộc kia, hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy chấn kinh. Con đường này của chợ quỷ Kim Lăng không quá dài, bởi vậy, lúc thành kiếm pháp sư trai trám trong tay tôi Bạo phát kiếm Quang cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tên quỷ tu sau khi bị chặt đứt cắt tay cũng không chết ngay lập tức mà nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Chủ quầy bán âm hồn cho quỷ tu và tên đàn ông trung niên kia là người có vẻ mặt khó coi nhất. Bởi lẽ hai tên đó chính là khách quen của hắn, bất luận các hạ có thù oán gì với bọn họ, cũng không nên giải quyết ở chợ quỷ chứ. Chủ quay nhìn tôi chầm chầm nói, quy định ở chợ quỷ không nhiều, trong đó có một quy định là bất kỳ ai cũng không được gây sự tại chợ quỷ, nếu không sẽ bị tất cả mọi người liên thủ truy sát, bởi vì chợ quỷ chỉ nói đến lợi ích, không bàn về đạo nghĩa, việc gây rối phá hoại trật tự ở chợ quỷ sẽ bị tính là xâm phạm lợi ích của tất cả mọi người. Tôi và bọn họ không thù không oán, chẳng qua chỉ là không thể đứng nhìn bọn người xấu xa thế thôi. Tôi nói, sự tồn tại của chợ quỷ đã được đạo môn ngầm chấp thuận, thiên đạo không can thiệp, âm ti không quản, ta không cần biết ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào, nếu như đã dám làm loạn ở chợ quỷ thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ra tay đi, lệnh của tên chủ quầy vừa hạ, hai luồng sát khí hung hãn liền truyền tới từ trong đám đông, có thể kinh doanh lớn như thế này. Chắc chắn trong tối có người bảo vệ, chỉ là tôi không ngờ rằng kẻ bảo vệ cho tên chủ quầy căn bản không phải là con người. Đúng là có một nam và một nữ, nhưng lại là một cương thi và một con quỷ. Đôi mắt của cương thi nam đỏ rực như lửa, toàn thân dân trào huyết khí, không biết tên cương thi này đã hút bao nhiêu máu tươi, mà này đã có thể tu luyện thành cương thi máu. Nếu đem cấp bậc thấp nhất của cương thi so với thế giới thông linh của đạo môn thì tên cương thi máu này chính là cảnh giới chân khí. Hơn nữa, Nó còn khó đối phó hơn so với những cao thủ chân khí thông thường, do cương thi máu mạnh vô cùng, tốc độ cực nhanh, toàn thân của hắn đào kiếm không thể đâm, nước và lửa bất khả xâm phạm, bùa chú bình thường đối với hắn mà nói chính là vô ích. Muốn đối phó với cương thi máu, chỉ có thể dùng lôi pháp chí cương chí dương chém đứt vạn điều tà ác của nó mới được, người nữ còn lại là một bộ xà cốt, tôi đã từng thấy nó trong cửa hàng vàng mã của sư mẫu, chỉ là vì trước mắt tôi đây là hàng thật nha. Xà cốt quyến rũ và nham hiểm, trên hai cánh tay là hai con rắn độc, một đỏ một xanh. Vẫy của rắn độc lấp lánh và sắc nhọn, con rắn dài đến nửa thước, răng nanh độc u ám đáng sợ, bị con rắn nhìn trừng trừng thật khiến người ta sợn da ốc mà. Bản lĩnh của xà cốt đều đặt trên hai con rắn đó, rắn xanh có tính ăn mòn rất mạnh, chỉ cần dính vào da thì thịt sẽ thối, xương sẽ bị ăn mòn, độc của rắn đỏ thì có hoạt tính mạnh nhất, nếu chất độc dính vào máu sẽ trực tiếp đi thẳng vào tiên. Độ nguy hiểm không hề kém cạnh cương thi máu đâu cương thi máu và xà cốt vừa xuất hiện những người đang vây quanh tôi lập tức tránh xa đạo sĩ trẻ xuất thân là đại yêu rõ ràng cũng nhận thức được mối nguy hiểm này hắn nhìn tôi thật sâu rồi đứng sang một bên che chở cho Phật gia thân pháp của cương thi máu như điện hắn gầm lên một tiếng hướng tôi mà vô tới tôi không tránh không né ngay khi hắn sắpồ lấy cơ thể tôi giải phóng chân khí xuất ra một ảo ảnh Tuy chiến lực của cương thi máu mạnh nhưng trí không lại kém Mãi đến khi hai tay hắn xé ảo ảnh của tôi ra thành những mảnh nhỏ mới phát hiện ra có điều bất ổn. Mà lúc đó tôi đã đến sau lưng hắn, kiếm khí dung hợp với sát ý và chân khí lưu chuyển trên thân kiếm, tôi chém một đạo kiếm vào gáy của hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe, bàn, một tiếng, cái đầu to lớn của cương thi máu bay vút lên cao, miệng phun ra một ngụm máu tươi như pháo hoa nở rộ vậy. Mãi cho đến khi máu tươi đã cạn kiệt, cơ thể của cương thi máu mới không cam tâm mà rơi bình xuống đất. Tôi không biết lôi pháp, nhưng tôi lại sở hữu kiếm khí. Kiếm khí khi đã tu luyện đến trình độ cao nhất thì sức mạnh vô song, tốc độ không thể phá được đâu. Tuy kiếm khí của tôi còn non nhưng cũng không phải là thứ mà cương thi máu có thể tiếp chiêu được, ít nhất phải là cảnh giới thi vương mới hy vọng làm được điều đó. Xà cốt lúc đầu lo ngại thân pháp của cương thi máu nên không cùng lúc ra tay, để khi cương thi máu ngã xuống đất rồi mới dám xong về phía trước. Ngay khi cô ấy niệm thần chú, hai con rắn một trái một phải liền bay về hướng tôi. Chưa đến gần mà đã cảm nhận được luồng gió tanh phả vào mặt, tôi biết hai con rắn này cực độc, ngàn vạn lần không được để chúng đến gần. Trước đó, khi tôi giết cương thi máu, nội lực của kiếm khí bị che giấu trong thân kiếm, khiến người ngoài không thể phát giác được. Lúc này, tôi không thể lại che giấu nó nữa, thành kiếm pháp sư trai trám phát sáng, một đạo kiếm khí hình vọng cung quét qua hai con rắn kia. Tuy hai con rắn đó có vậy, nhưng khả năng phòng thủ lại kém xa so với cương thi máu. Sau khi bị kiếm khí quét qua, mỗi con đứt làm đôi và rơi xuống đất, xà cốt đau lòng không thôi, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau đó mặt mày giữ tận lao về phía tôi, không có trắng độc làm chỗ dựa, xà cốt lao qua đây chỉ có chết mà thôi, tôi lại không tránh né, một kiếm chém xuống tráng cô ta, phá tan linh thức của ả. Sau khi linh thức bị phá tan, cơ thể cõi âm của cô ta không còn tồn tại, hóa thành làng khí đen tan vào không gian đất trời. Chương 160, Đẩy Lùi U Ám, 2 Bất luận là cương thi máu hay xà cốt, đều không phải là thứ mà người tu hành bình thường có thể nuôi dưỡng thành, nó tốn quá nhiều tâm huyết, có thể so sánh với việc chế tạo ra vũ khí ma thuộc hàng đầu đạo môn. Hai bọn họ đều bị tôi dùng kiếm khí tiêu hủy, chủ quầy lập tức bày ra gián vẻ tuyệt vọng muốn chết đi được, chỉ là dường như hắn ta đến hiện tại vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hét ầm ý, hắn ta làm loạn ở chợ quỷ, các người tại sao lại không đồng thủ hả? Có người muốn ra tay với tôi nhưng lại bị một bà lão chống gậy, mặc áo đen ngăn lại, có thể nhìn ra được, người ở nơi này rất kính trọng bà lão, bà ấy vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt lên người bà, giống như vừa tìm thấy người tâm phúc của mình vậy. Âm phong bà bà à, người này ở chợ quỷ làm loạn, lại còn giết chết cương thi máu mà tôi đã hy sinh nửa cuộc đời, phá hủy cả linh thức của xà cốt, bà phải làm chủ cho tôi à nha. Chủ quay nói. Nào có ngờ vị âm phong bà bà này còn không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, đi đến trước mặt tôi, cúi đầu thật sâu, lên tiếng hỏi, dám hỏi đây có phải là tạ tiên sinh không? Bà biết tôi sao? Tôi hỏi ngược lại. Tôi không biết cậu, nhưng tôi biết kiếm khí mà cậu dùng. Trong đạo môn ở thời đại mạt Pháp người tu hành sát kiếm cực kỳ ít, gặp qua kiếm khí lại không có mấy người, cũng chỉ có những người xuất thân từ những đạo thống lớn mới có thể nhận ra kiếm khí mà thôi. Ở chợ quỷ Kim Lăng, cá trồng lẫn lộn, người xuất thân từ đạo thống lớn lại không nhiều. Do đó, cho dù tôi dùng kiếm khí chém giết hai con rắn của xà cốt, đại đa số những người ở đây vẫn không đoán ra lai lịch của tôi. Vừa nghe âm phong bà bà nói ra thân phận của tôi, nét mặt cũng những người ở chợ quỷ liền chấn kinh, tiếp đó là bày ra vẻ mặt phức tạp khó nói. Ở chợ quỷ gây phẫn nộ, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua cho tôi. Tuy nhiên muốn bọn họ đồng thủ với đệ tử chân truyền của Khương Tuyết Dương thì thực sự không ai có dũng khí đó, huống chi bản thân tôi căn bản cũng không dễ động vào. Nếu như bà đã đoán ra tên của tôi, thì có lẽ cũng đã biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ? Nói xong, tôi không có ý định bỏ qua cho tên chủ quầy mà bước về phía hắn. Cả chợ quỷ kim lăng này, hắn ta chính là kẻ làm ăn phát đạt nhất, cũng chính là kẻ ác độc nhất, ở tù âm trận của hắn không có bất cứ ngoại lệ nào cả. Toàn bộ đều là anh linh và diễm quỷ, mà tôi cũng đã chứng kiến số phận của những anh linh và diễm quỷ này rồi. Giải thích từ anh linh tức là linh hồn của trẻ nhỏ. Hết giải thích. Lúc này tên chủ quầy cũng định thần lại rồi, biết mình đã đụng phải người không nên đụng, không còn tâm tư lo nghĩ về cái chết của cương thi máu và xà cốt nữa, hắn bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình, ánh mắt cầu cứu nhìn về âm phong bà bà, tạ tiên sinh, cậu có thể giết quỷ tu và kẻ ác kia. Những cậu không thể giết hắn ta được, nếu không thì Khương Hành Tẩu cũng không bảo vệ được cậu đâu. Âm phong bà bà nói. Ồ, tại sao, chợ quỷ là được đạo môn ngầm đồng ý mà tồn tại, thiên đạo không can thiệp, âm ti không quản. Cậu vì vương gia xuất đầu lộ diện, Khương Hành Tẩu có thể bảo hộ cho cậu, nhưng nếu như cậu vì âm hồn mà xuất đầu lộ diện thì chính là đối đầu với thiên hạ đạo môn đấy. Âm phong bà bà vừa giúp lời, những người ở chợ quỷ đã nháo nhào lên tiếng hùa theo. Âm phong bà bà nói đúng đó, ngươi tuyệt đối không được giết hắn ta, càng không nên xuất hiện ở chợ quỷ, vốn dĩ âm hồn đã không nên lưu lại trên thế gian, suy cho cùng thì nhân gian là thế giới của người sống mà. Tạ đạo hữu, chuyện ở chợ quỷ cậu vẫn là không nên nhúng tay vào, tránh làm khó tôn sư. Nếu như ngươi nhất quyết ra mặt vì âm hồn, hành sự chẳng khác gì người trong ma đạo thì đạo môn không dễ chấp nhận ngươi đâu. Ma đạo hữu giáo vô loài, pháp truyền lục đạo. Lúc đầu trong phạm vi ảnh hưởng của ma đạo không tồn tại chợ quỷ. Tôi trầm mặt một lúc, cuối cùng buông bỏ ý định giết chết tên chủ quầy kia. Hiện tại, Khương Tuyết Dương đang tranh đấu với Phủ Thiên Sư, tôi không thể cản chân cô ấy được, huống chi lúc này cũng chưa phải là cơ duyên để ma đạo tái xuất, nhưng nhìn thấy những âm hồn khổ sở và những yêu thú đang run rảy trong chợ quỷ, nếu như từ bỏ lúc này, tôi thật sự không cam lòng. Cuối cùng nhờ Phật gia bỏ tiền mua lại toàn bộ những âm hồn và yêu thú bị giao dịch trong hôm nay rồi phóng sinh họ. Có những việc, một người không thể làm được, nếu không thì ma đạo tổ sư đã không tạo ra ma đạo. Lúc đầu, tôi đối với ma đạo chỉ là sự tôn trọng, tôn trọng giáo nghĩa của họ, cho dù tôi có mang mệnh cách thất sát tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm bất cứ việc gì cho sự trở lại của ma đạo cả. Ý định ban đầu của tôi là vì thùy họa, tôi không muốn để cô ấy một mình chiến đấu. mà hiện tại, Chứng kiến sự thống khổ của những âm hồn và yêu thú, đột nhiên tôi có một loại cảm giác về sứ mệnh của mình, thiên đạo phân biệt cao thấp, cho nên mới ỷ mạnh hiếp yếu. Nhân đạo lại cai quản theo lối vô vi, cho nên mới tồn tại chợ quỷ dơ bẩn, nhân gian có thể không cần đến một ma đạo tổ sư thứ hai, bởi vì ông ấy quá kiệt xuất, đến thiên đạo cũng không chấp nhận ông. Nhưng, nhất định không thể không có ma đạo được.